Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À, đến nơi thì cô thấy ông ta đang ngồi nhâm nhi mấy tách trà Với một vẻ rừng rừng lắm Cô không có chút ngại ngừng mà hỏi thẳng Thầy ơi, tại sao con chưa trả thù xong ạ? Con, con đã hoàn thành đủ 77-49 ngày rồi cơ mà Ha ha ha, cô cứ bình tĩnh đi Có gì đâu mà phải vội vàng chứ Ai rồi cũng sẽ chết mà thôi có chút bất ngờ với câu nói của ông ta. Cô tiếp tục hỏi dồn. "Thầy, thầy nói như thế là sao ạ? Con con không hiểu ạ." Cô cứ đi về đi, rồi từ từ nó sẽ chết thôi. Nói xong, ông quay lưng bước thẳng vào bên trong nhà, bỏ lại Trang với gương mặt ngạch ngệ ngạc và vô hồn. Không còn cách nào khác, cô đành quay trở về và tiếp tục hy vọng. Về tới nơi, chăng mở cửa bước vào trong phòng thì phát hiện ra cây ngải đã chết. Đúng thực là như vậy, bởi cái lá của nó đã rủ xuống, rụng tơi tả. Khỏi phải nói, cô sợ lắm, vội lấy máu ra chích với hy vọng nó sẽ sống dậy, nhưng không hề có biến chuyển như lần trước nữa. Trời ơi, sao lại như thế này? Mình mình phải làm sao đây? Quá hoang mang, chẳng lấy điện thoại gọi cho Huệ, phải mất một lúc thì Huệ mới bắt máy. Alo, có chuyện gì thế? Mày mày ơi, Ch Trời ơi, cái ngại chết rồi mày ơi. <cười> cái con này, đừng có mà đùa như thế chứ. Không, tao không đùa. Tao thể với mày đấy. Nó nó tự nhiên dụng hết lá. Đêm qua tao nhớ là cho nó uống máu xong thì nó vẫn còn tươi tốt lắm mà. Ừ, cái này thì tao không biết. Mà mày có bị gì không? Không, tao không, hoàn toàn bình thường. Thế là không sao rồi. Cứ bình tĩnh đi, để tao đi hỏi thầy thử xem. Ờ ờ, còn giúp tao với nhá. Tao sợ quá. À. Không có gì đâu. Nói rồi Huệ tắt máy, Trang không những không hết lo lắng mà ngược lại, cô sợ linh hồn của Thành hiện lên rồi lại trách móc cô thêm lần nữa nên không có dám chợp mắt. Cứ như thế, chờ đợi đến gần tối mà Huệ vẫn không gọi lại. Cô xuất giục chủ động gọi. Thế nhưng lần này Huệ lại không hề bắt máy. Có chút lo lắng của Thẩm nghĩ. Trời đất, Huệ ơi, mày có bị làm sao không? Trong đầu của cô hiện lên những dòng suy nghĩ đầy đáng sợ về sự an toàn của bạn mình. Gần 1 giờ sau, không liên lạc được cho Huệ, nên Trang đánh đến tận nhà để mà hỏi thăm. Bà tường, mẹ của Huệ, nhận ra bạn của con gái thì ngạc nhiên hỏi: "Ơ? Cái Trang đó hả? Thế con Huệ đâu?" "Ơ, con con không biết ạ. Con tới để thăm hỏi, nhưng mà không có nó ở nhà ạ. Quái lạ. Lúc chiều nó bảo đi chơi với con cơ mà. Sao lại Nghe tới đây, thì sự hoang mang càng dâng lên nhiều hơn trong đầu của Huệ. Cô thử gọi lại lần nữa, nhưng đúng thực là Thôi Bảo Cổ Huệ đã không còn liên lạc được nữa. Cô chợt nhớ lại, lúc nãy trong lần nói chuyện gần nhất với Huệ thì cô ấy nói là đến tìm ông thầy Bói kia để hỏi cho ra chuyện kỳ ngải của cô. Vậy là không còn chút chần chừ gì nữa, trang vội vàng chạy xe đi. Chạy đến nơi, trang đứng trước cổng nhà ông thầy Bói rồi gọi lớn. "Thầy ơi, Thầy, thầy ơi. Gọi gần chục lần như thế, nhưng không hề có ai đáp trả lại trang cả. Thời gian càng lúc càng trôi về khuya, cô chuyển từ lo lắng sang sợ hãi, vừa gọi lớn, vừa dùng tay đập rầm rầm cánh cửa. Ấy thế mà vẫn chẳng có một chút tác dụng nào. Bất lực, Trang quay xe ra về, định bụng sẽ trở lại nhà của Huệ, biết đâu giờ này cô ấy đã quay về rồi. Chiếc xe của Trang đang bon bon trên đường thì đột nhiên Cô phát hiện kim báo xăng đã tụt xuống gần ở mức thấp nhất rồi. Thế là khoan đến nhà Huệ, cô quay ngược xe lại tìm cây xăng. Và rồi khi đi ngang qua ngôi nhà của ông thầy Bói thêm lần nữa, thì cô đã giật nảy mình, bởi trước mắt của Trang lúc này chính là ông thầy Bói. Ông ta đang đứng ở trước cổng, nhưng người đi bên cạnh cũng khiến cho cô có sự bất ngờ trong đầu của Trang được đẩy lên cao hơn. "Huệ?" Trang thốt lên, thì thầm gọi tên của người kia. "Đúng là Huệ." Cô và ông thầy Bói đang đi cùng ý nhăng, cũng dễ hiểu thôi, có khi cô ấy đang tìm ông ta để hỏi chuyện kinh ngải của cô cũng nên. Thế nhưng không hiểu sao, chàng lại không chạy đến để nói chuyện cùng họ. Cô đứng khựng lại, đưa mắt nhìn về chiếc xe đang từ từ di chuyển, và rồi chàng cũng nhanh chóng bám theo. Càng đi, cô càng cảm thấy có phần hoang mang hơn, bởi hai người kia chạy theo hướng quốc lộ chứ không có hề về nhà của Huệ. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình, chàng lẩm bẩm, "Quái, đã hơn 10 giờ đêm rồi. Huệ chờ ông Thạch bối đi đâu vậy chứ?" Càng đi, cô càng cảm thấy có phần hoang mang hơn. Đi thêm nửa giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net